các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tà nhân kia thực sự đắc chết từ lâu, đám giòi bọ ma trong bụng bà ta đã khống chế cơ thể và điều khiển bà làm những việc này. Ông nhìn về hướng ngôi nhà sàn dữ dằn, rồi bảo với hai cảnh sát rằng, họ phải tiêu hủy nơi đó, vì đó là nơi đang chứa đựng lũ sinh vật ký sinh nguy hiểm kia. Không chần chừ giây phút nào, Thất Tuyệt Long và Điển theo vị tu sĩ lên phóng hỏa thiêu rụi ngôi nhà đó một cách triệt để. Hành động dũng cảm của họ đã ngăn cản được cơn đại nạn cho dân làng trong vùng. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Vũ Ly nhé. ạ